25. Trên bàn làm việc của ba du sinh có hai trái núi Một bên là các tài liệu về vụ cướp tác phẩm gốm sứ và giết ông Yama Sunateru Tuy nhiên đây mới chỉ là những tư liệu thường dùng sau 5 năm thu nhập Một bên là chồng tài liệu về vụ án mạng ở khu nhà giải phẫu Đại học kinh Độ cao của nó chưa có dừng lại vì hàng ngày đều có bổ sung thông tin mới Hình như càng có nhiều đầu mối thì vụ này lại càng bí. Nói thế là trái với lẽ thường, nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. Nhìn thấy Trần bước vào sinh than thở. Nếu không trái với lẽ thường thì công tác của anh vẫn ở phòng kỹ thuật cao đặc biệt. Trần bỗng thở dài. Quả là loạn thật, tâm trạng của tôi chưa bao giờ nặng nề như thế kể từ tối hôm nhìn thấy xác của thi di. Tôi thậm chí căm phận đã sang thế kỷ 21. Mà sao vẫn còn hạn khốn nạn giả mang, không bằng loài cầm thú Mặt anh hơi đỏ căng, anh đang cố kiềm chế nhìn hai quả núi tài liệu Xin trầm lặng một lát rồi hỏi Thế nào, anh định cùng làm cả hai vụ cũ mới à? Đặt vụ án Yama, Sunotoru và vụ án nhà giải phẫu cạnh nhau Tuy không đủ chứng cứ, nhưng không hề là chuyện viễn vong Mối thù liên quan giữa thi di và quán hùng Sự xuất hiện của nhóm Yama rõ ràng đã buộc tôi phải lôi các tài liệu cũ về vụ Yama Sunateru ra Trần gặt đầu rồi nói Tôi đang định bàn với anh về việc này Lúc nãy vừa nhận được một thông báo của ông Yama Thông qua lãnh sự quán Nhật Bản sang đây xem xét ra vụ án năm xưa Nói rằng quan kiện vào hiện trường cũ Phát hiện ra rằng hoàng quán hồn trước tiên bị đâm vào ngực Gục xuống nhưng chưa có chết ngay Đang dãy dụa và bò chừng 1 mét Sau đó mới bị đánh vào đầu Xin kinh ngạc Quang kỵ miêu tả như thế à Đúng thế Anh có cho là kỳ lạ hay không Hết sức chính xác Thật ra đó là một trong những nguyên nhân Để chúng ta suy đáng Và nghi ngờ Hoàng Quán Hùng Đã tham gia vụ trộm Kẻ sát nhân đã đâm ông Hùng Ở cự ly rất gần Nên mới có kết quả ngay Đồng thời Hắn luôn tay bảo vệ người Nhật Đã có thể đến gần ông Hùng Khả năng rất lớn là có quen biết nhau Vì thế trong ngoài phối hợp Là cách giải thích tốt nhất Tôi đang nghĩ Quán Hùng bị đâm rồi Tại sao lại phải bò Đúng, theo lẽ thường Khi đã mất sức phản kháng Thì sự lựa chọn đầu tiên là giả vờ chết Có lẽ ông ta cảm thấy Mình không sống được bao lâu nữa Không, có lẽ là rất nhiều cách Để giải thích gần đây sinh cũng đang dở lại một số tình tiết của vụ án gia ma điều này anh cũng vừa mới quan tâm nhưng dù sao thì chuyện này cũng chứng minh rằng đúng là quan kiện có khả năng đặc biệt sinh im lặng trần kiên nhẫn chờ đợi rồi sinh nói hiện giờ đã có thể loại trừ khả năng quan kiện là hung thủ trong vụ án mạng ở nhà giải phẫu chưa khi chúng ta coi hai vụ án này có liên quan tức là đã loại trừ khả năng quan kiện giết người vì khi Yama Sunateru bị giết Cậu ta mới chỉ là anh học sinh cấp ba Điều đáng kể là sự giống nhau và khác nhau của hai vụ này Trong vụ thứ nhất, hung thủ dùng dao, dùng súng giết người cúp của thành công Rất là chuyên nghiệp, tính mục đích thì rất rõ Nhưng vụ thứ hai thì hung thủ lại mổ phanh thay một cách cực kỳ ác độc Điên cuồng nhằm vào hai sinh viên Không nhận ra hung thủ có mục đích là gì, thoạt nhìn vào thì không phải là một cùng một hung thủ, nhưng điểm giống nhau đều được tính toán rất là cặn kẽ, không để lại dấu vết, gây án ở trình độ cao. Nếu hai vụ không hề có liên quan thì tình hình sẽ càng phức tạp, hoàn kiện sẽ vẫn còn bị tình nghi.